Quay trở về nhà, vừa bước đi vào phòng khách thì Ngọc Ái đã bước ra cười tươi nói với Duy Nam Anh Nam, em đã đi lại được rồi nè Hôm nay đi lại được, em tự tin hẳn ra đấy Ừ Cô muốn bật cười lớn vì quá mắc cười Chắc lúc này Ngọc Ái đang cảm thấy rất quê và nhục khi Duy Nam không thèm quan tâm đến Duy Nam lúc này đưa tay đến rồi nắm lấy tay của cô sau đó cả hai cùng nhau đi lên phòng Cô ta lại ôm cục tức thêm một lần nữa Nhưng bà nội đang ngồi ở ghế sofa Nên cô ta không thể làm gì được Nhưng cô ta cũng cố gắng gượng cười làm ra vẻ mặt Như không có chuyện gì xảy ra hết Vì cô ta đã từng nói Chỉ cần chân của cô ta đi lại bình thường Thì mọi chuyện mới bắt đầu Thêm một tháng nữa trôi qua Cô đã dần quen với việc đấu khẩu miệng với Ngọc Ái Ngày nào cô ta không kiếm chuyện với cô Thì coi như ngày đó cô ta ăn cơm chẳng ngon hay sao ấy. Cô ta rất thích khiêu khích và nói móc méo cô. Nhưng có một chuyện cô vừa phát hiện được. Chính là ngày hôm qua tận mắt cô đã chứng kiến thấy ba và mẹ của Ngọc Yến đang sải bước đi vào bên trong quán cà phê. Lúc đó cô đã liên tục rụi mắt. Cho thật kỹ để xem có phải là ông bà Nguyễn hay không. Đúng như những gì cô thấy. Quả thật chính xác là ông bà Nguyễn Cô cảm thấy họ thật vô trách nhiệm vì đã để Ngọc Ái ở lại căn biệt thự nhà họ Trần gần hai tháng nay. Cũng đã một tháng rưỡi rồi, coi như cũng gần hai tháng mà cô không biết hai người họ đã bay về thành phố khi nào, nếu có bằng chứng thì hay biết mấy. Nhưng ngày hôm qua lúc nhìn thấy ông bà Nguyễn thì cô đang trên đường đi đến căn hộ để thăm mẹ và Huy. Hôm qua cô đi xe đến đó vì Duy Nam đã đi công tác cùng ông Thành tận 3 ngày rồi. Mấy hôm nay cô đi làm đều nhờ đến chợ lý Hiếu. Hiếu đến đưa cô đi rồi chiều thì đưa cô về. Nhìn vào bản thân của cô trong gương, cô đang độn cái bụng bầu giả, nhìn tròn tròn rất đáng yêu. Cô rất mong cái bụng này là thật vì chỉ cần nó là thật thì cô không cần phải lo nghĩ gì đến chuyện gia đình của Duy Nam nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên là Duy Nam gọi cho cô. Cô khẽ cười rồi bấm nghe máy. Em nghe đây, anh đang làm gì vậy? Hôm nay anh và ba đã xong việc ngoài đó chưa? Duy Nam im lặng một lúc rồi mới nói. Anh vẫn chưa biết nữa. Đã ba ngày rồi nhưng vẫn chưa chốt được miếng đất này. Anh không muốn. Em nói dối mẹ và Huy. Anh rất muốn mua được miếng đất này để xây thêm nhà hàng rồi giao cho em phát triển. Anh bị hâm à? Mẹ và Huy sẽ không quan tâm đến chuyện này đâu Anh đừng bận tâm đến Anh và ba phải giữ sức khỏe nhé Em đợi anh về Anh biết rồi, hiếu đến giúp em chưa? Phải nhớ ăn sáng rồi mới được đi làm đó nhé Em biết rồi, bà nội chăm em kỹ lắm Anh đừng lo nha Anh thấy không? Em chỉ là có thai giả thôi Chứ đâu có thật đâu Vậy mà bà nội chăm kỹ đến nỗi Hôm nay em lên 3 ký rồi đấy Bà nội thương em nhất đó Giờ anh phải tắt máy rồi Em chuẩn bị xuống nhà ăn sáng rồi đi làm nhé Cuộc gọi của cô và Duy Nam kết thúc Cô có chút buồn vì Cô cảm thấy rất nhớ anh ta Cô đã quen lúc nào cũng có anh bên cạnh hết Từ ngày Duy Nam xuất hiện Cuộc sống của cô đã xáo trộn lên hết Nhưng nhờ như vậy cô mới biết đến được cảm giác Ở bên cạnh người mình yêu Càng ngày cô càng thương Duy Nam hơn Và cô rất muốn nhanh chóng có con với Duy Nam Chỉ cần có con rồi Thì cô mới thấy nhẹ người Và không còn dây dứt với bản thân nữa Cô giấu đi nỗi buồn Cô không muốn cho bà nội thấy Cô sợ bà nội sẽ lo lắng cho cô Vội lấy lại khuôn mặt bình thường Cô nở ra một nụ cười thật tươi Nhanh chóng lấy túi sách Để đi xuống dưới phòng bếp ăn sáng Rồi gọi cho Hiếu đến giữa cô Mở cửa phòng ra Cô bước từng bước đến cầu thang nhưng không ngờ được rằng ngay lúc này cô đã bị ai đó kéo lại rồi cho ăn chọn một cái tát đau đến thấu trời. Cô vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì lại tiếp tục ăn thêm một cái tát nữa. Hai bên má của cô bây giờ rất đau. Cô không cần nhìn cũng biết người đang muốn kiếm chuyện với cô chính là Ngọc Ái vì quá đau nên cô không nói nhiều. Mà ngước mặt lên rồi đưa tay ra định tát lại cho cô ta biết cảm giác bị ăn tát là như thế nào. Nhưng tay vừa mới đưa lên thì cô ta đã ném thẳng vào mặt của cô một sớp hình dày. Nên hành động của cô bị khựng lại và ánh mắt bắt đầu nhìn theo mấy tấm hình của Ngọc Ái. Ngay lập tức Ngọc Ái cười nhếch mép đầy sự khinh bỉ rồi nói. Sao nào anh Nam mới đi có mấy ngày mà mày đã chịu không nổi rồi sao còn mất dạy. Mày nói cho tao biết đi Có phải mày có mục đích từ trước đúng không? Mày muốn bước chân vào căn nhà này Để bòn giúp tiền vật của cải nhà này đúng chưa hả? Hạ người như mày Tao đã nhìn thấu từ lâu rồi Có phải cái thai trong bụng của mày Cũng là của thằng bầu nhí mày không? Trông đẹp trai phết nhỉ? Quá ức chế với những lời sỉ nhục của Ngọc Ái Nên đã thẳng tay tát cho cô ta Một cái điếng người Mày dám còn chó Mày ngoại tình bị tao phát hiện được Vậy mà không biết hối cải Còn dám lộng hành đánh tao sao Cô chứng mắt chỉ tay thẳng vào mặt của cô ta Rồi nghiến răng nói Tôi tát chị một cái là còn nhẹ Chị có quyền gì mà dám cho người theo dõi tôi hả Chị tự biết cút ra khỏi đây đi Ngày hôm qua tôi đã tận mắt thấy ba và mẹ chị đi vào quán cà phê đấy Còn mấy tấm hình này tôi đã có sợ đâu Duy Nam biết hai người họ là ai Sau này muốn nói gì và hành động điều gì Thì tìm hiểu cho kỹ Đừng gẹo tôi điên lên Lần sau nhất định tôi không tha cho chị đâu Những tấm hình mà cô ta vừa ném vào mặt của cô Chính là ngày hôm qua cô đến căn hộ thăm mẹ và Huy Huy và mẹ ra cửa đón cô vào nhà Cô và Huy từ nhỏ đến giờ Hai chị em rất yêu thương nhau Nên chuyện lâu ngày gặp lại Cô ôm Huy hay Huy ôm lấy cô là chuyện rất bình thường Với lại Huy có nét giống mẹ Còn cô thì giống ba Nên vì thế mà trong mắt của Ngọc Ái Cô ta nói Huy là bồ nhí của cô Mới sáng sớm đã bị ăn hai cái tát Về chuyện vô lý như thế Nghĩ sao cô không bực tức Còn Ngọc Ái ngay đến cô nói Đã nhìn thấy ông bà Nguyễn Thì bắt đầu sợ sệt Vì nếu chuyện này mà để cho ông Thành hay Duy Nam biết Thì chắc chắn Duy Nam sẽ không cho Ngọc Ái Ở lại căn biệt thự này nữa Suốt những ngày trôi qua Ngọc Ái đã không làm được Cái trò chống gì rồi Nếu như bây giờ mà không được ở lại đây Thì nhất định cô ta sẽ bị bà Nguyễn chỉ chết Nhưng cô đã bỏ qua chuyện Mà cất bước đi xuống cầu thang Nhưng chân vừa đặt xuống bậc đầu tiên Thì ngay giây phút đó Ngọc ái đã tàn ác để cô một cái rất mạnh Cô không hề biết chuyện này sẽ xảy ra Nên không cảnh giác kịp Cô chơi với té nhào Lăn xuống từng bậc cầu thang Tiếng hét của cô rất lớn Và vang khắp căn biệt thự Bà nội và chị Ly liền có linh cảm không hay Cả hai nhìn nhau sau đó chạy vọt lên trên hướng cầu thang xem có chuyện gì xảy ra Đập vào mắt của bà nội và chị Ly là nhìn thấy cảnh tượng ngọc ái đang đứng phía trên rồi cười khẩy Còn cô thì đang lăn từ cầu thang xuống Tay chân bà nội run cảnh cạch Rồi khi nhìn thấy máu đỏ đang không ngừng tuôn ra từ chỗ đó của cô Thanh Ngân chóng chóng Đầu của cô bị va chạm rất mạnh nên cũng đang tươm máu ra Ngay lúc này Duy Nam và ông Thành bước vào nhà. Thật ra ông Thành và Duy Nam muốn tạo bất ngờ cho cả nhà. Vì hôm nay chính là sinh nhật của bà nội. Duy Nam cũng đã giấu cô. Vì anh ta muốn biết cảm giác của cô. Thì bất ngờ nhìn thấy anh ta về mà không báo trước. Nhưng niềm vui chưa kịp đến thì nỗi đau thương đã ập đến trước. Bà nội vì quá sốc mà lăn ra ngất xỉu. Chị Ly bịt chặt miệng lại rồi liếc mắt lên hướng cầu thang. Chị ấy quát lớn. Cô là con quỷ tàn ác đội lốt người Ngày hôm nay Mà bà chủ và Thanh Ngân có chuyện gì xảy ra Thì nhất định tôi sẽ bảo ông chủ và cậu chủ thừa cho cô đi tù rục xương Mẹ, bà nội, Thanh Ngân Ông Thành và Duy Nam chạy vọt đến Hai người họ cũng không thể nào tin vào mắt của mình được Ông Thành nói Ly, cháu ra mở cửa xe Rồi mở luôn cổng lớn đi Nhanh lên Đưa bà và Thanh Ngân vào bệnh viện Chị Ly hai mắt đã đầm đìa nước Nhưng cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy chạy vọt ra trước sân Để mở cửa xe cho ông Thành và Duy Nam Cảnh tượng lúc này là ông Thành Bế bà nội Còn Duy Nam thì bế cô đi ra xe Người của cô bây giờ toàn là máu Duy Nam nhìn cũng đã hiểu được cô đang mang thai Và cô đã có thai thật rồi Nhưng đứa bé Đứa bé chính là dòng máu đỏ tươi Đang không ngừng chảy ra từ nơi đó của cô Tay chân của Duy Nam bây giờ run rẩy vô cùng. Anh ta đang rất sốc và đang rất sợ vì gọi tên của cô mãi nhưng cô không hề trả lời anh ta. Hai mắt cô đã nhắm chặt lại. Duy Nam lấy khăn ra chậm máu trên chán cho cô. Chị Ly nhanh chóng mở cổng để cho xe của ông Thành chạy ra khỏi cổng. Nhưng lúc này Ngọc Ái đã chạy nhanh ra rồi ngăn chặn lại. Bác Thành, anh Nam... Hai người hãy nghe con nói hết đã, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Chị Ly đi đến đẩy mạnh cô ta ra, để cho ông Thành lái xe đi nhanh đến bệnh viện. Tiếng khóc thét của cô ta đang vang vọng, nhưng chẳng ai quan tâm đến. Chị Ly cũng mặn kệ. Hạng rắn độc như cô ta ngay từ lần đầu gặp mặt, chị ấy đã không ưa nổi rồi. Nhưng phận làm người giúp việc nên chị ấy không dám nói ra. Mặc kệ cô ta đang gào khóc, chị Ly bước đi nhanh xuống hầm xe. Rồi lấy xe máy chạy theo xe của ông Thành. Căn biệt thự rộng lớn bây giờ chỉ còn có mũi ngọc ái mà thôi. Cô ta không biết phải làm sao hết. Vì trong nhà của Duy Nam có lắp camera nên hành động vừa rồi của cô ta. Cô ta sợ đã được camera thu lại hết. Nhanh chóng chạy vào bên trong. Cô ta chạy lên hướng cầu thang để tìm xem trên đó có camera hay là không. Sau một lúc cô ta không thấy. Nhưng cô ta nghĩ chắc chắn sẽ có cái loại camera giấu kín. Người của Ngọc Ái bây giờ run cảnh cạch, nhịp tim thì đập mạnh liên hồi. Cô ta rất sợ, hai mắt vì khóc quá nhiều nên đã sưng húp Cô ta không còn cách nào khác, liền chạy nhanh về phòng lấy điện thoại gọi cho bà Nguyễn. Mẹ, mẹ ơi! Sao rồi con gái yêu của mẹ? Con có chuyện gì tốt sao? Sao đến hôm nay mới gọi cho mẹ thế? Mẹ và ba đã đi du lịch về rồi đây. Vào chủ đại chính đi con, con có tin tốt gì muốn báo cho mẹ biết đúng không? con con đã đẩy con khốn đó xuống cầu thang Cái thai, cái thai đã bị xảy rồi mẹ ơi Ôi con nói thật sao Con gái mẹ giỏi thế Phải như vậy chứ Từ giờ không còn sợ chuyện nó sẽ giành mất vị trí của con nữa Mau thực hiện tiếp kế hoạch khác đi Con phải thu thập được tài sản của gia đình đó Biết chưa con gái yêu dấu của mẹ Mẹ à Mẹ nghe con nói hết đã Con đã cho người theo dõi nó và biết nó ngoại tình Con đưa bằng chứng ra hăm dọa nó Nó không sợ ngược lại còn nói Nó đã nhìn thấy ba và mẹ bước vào quán cà phê Con sợ quá nên mới sâu nó té Nhưng bà nội và con nhỏ giúp việc đã nhìn thấy con đứng trên cầu thang Bà nội, bà nội sốc quá nên ngất xỉu Anh Nam và bác Thành đã đưa bà nội và con khốn đó đi bệnh viện rồi Con, con bây giờ phải làm sao đây mẹ Trong điện thoại liền phát ra tiếng thở mạnh bực tức Bà Nguyễn bực tức nói Đồ ăn hại Hết gây họa này rồi đến họa khác là sao Bây giờ đang ở đâu, hai cái thân già này đến sức đi vào bệnh viện, nhớ dùm vào đó thì tôi nói cái gì thì cũng câm họng lại đi. Mau lấy hết mấy bằng chứng, còn đến ngoại tình rồi cầm theo. Ra trước cổng đi, 10 phút nữa đến đón ngay. Còn với cái có nhiều đó làm cũng không xong, lúc nào cũng phải làm cho ba và mẹ của con đau đầu hết. Không lóc cái gì nữa, sợ gì mà khóc, mau đến đi. Bà Nguyễn nói hết câu thì tắt máy. Ngay sau đó bảo ông Nguyễn đưa đến căn biệt thự để đón Ngọc Ái đi vào bệnh viện Còn Ngọc Ái cô ta không khóc nữa Nhanh chóng đi vào thay đồ rồi lên trên tầng Nhặt lại mấy tấm hình mà cô ta đã cho người chụp được Tại bệnh viện lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra Bác sĩ và các y tá đẩy bà nội và cả cô vào bên trong Duy Nam lúc này không còn đứng vững nữa Anh ta ngồi bệt xuống đất như người mất hồn Ông Thành bước đến vỗ vào vai của Duy Nam rồi nói Bình tĩnh nhé con, mọi chuyện vẫn chưa biết là như thế nào mà Chị Lý lúc này cũng đã đến bệnh viện Nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Duy Nam Làm chị ấy cảm thấy rất sót Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại của Duy Nam vang lên Anh ta từ từ lấy điện thoại ra nghe Thì thấy là dì Tâm gọi đến Anh ta vội nghe máy thì dì Tâm liền hỏi anh ta cô đang ở đâu Vì đã muộn rồi vẫn không thấy cô đến nhà hàng Sĩ Tâm có hỏi chị quản lý Thì chị ấy bảo không nhận được thông báo nghỉ từ cô hay của Duy Nam Nên Sĩ Tâm lo lắng Trước khi gọi cho Duy Nam Sĩ Tâm đã gọi cho cô rất nhiều cuộc Nhưng điện thoại mãi mà không không bắt máy Vì thế Sĩ ấy thấy lo lắng hơn Nên đã gọi điện thoại phiền đến anh ta Duy Nam không thể nào nói được nên lời nữa Anh ta cũng không thể nói cho Sĩ Tâm biết được rằng Cô đang ở trong phòng cấp cứu Anh ta đã không trả lời Mà tắt máy ngang Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra Có một chị y tá bước đến Nói bà nội vì quá sốc Nên mới ngất xỉu thôi Giờ y tá sẽ đưa bà về phòng hồi sức Có gì người nhà vào cùng bà nội Chị Ly và ông Thành Liền đi theo chị y tá Lúc này đây một bác sĩ khác bước ra Dì nàng đứng bật dậy Rồi chụp tay bác sĩ đó lại Anh ta gấp gáp hỏi Bác sĩ bạn gái của tôi Cô ấy như thế nào rồi bác sĩ? Khi nào cô ấy mới tỉnh lại được? Anh bình tĩnh đi Chúng tôi đang cố gắng hết sức Bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch Chúng tôi không được lơ là Xin phép anh tôi đi trước Nói rồi ông bác sĩ đó cất bước đi Ông Thành cũng đã nghe được mấy lời Mà ông bác sĩ vừa nói Nên đã nhanh chóng đến phòng hồi sức Của bà nội Xem tình hình bà nội thế nào Rồi ông ấy nhờ chị Ly hãy ở lại bên cạnh bà nội Khi nào bà nội tỉnh lại thì gọi cho ông Thành hay Dặn dò chị Ly xong thì ông Thành bước ra khỏi phòng hồi sức Rồi tiến nhanh đến bên cạnh Duy Nam Ông ấy biết ngay lúc này Duy Nam đang sốc Và cần có người bên cạnh Vì khả năng giữ được đứa bé là rất thấp Nhìn Duy Nam lúc này mà ông Thành không thể nào cầm lòng được Anh ta đến giờ cả người vẫn còn run và sợ hãi Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lúc trên đường đến bệnh viện nhưng anh ta vẫn rất sợ và bây giờ nỗi sợ càng lớn hơn nữa khi biết cô vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Ông bác sĩ lúc nãy hấp tấp chạy đến của Duy Nam và ông Thành rồi nói Hiện tại bệnh viện không đủ máu người nhà của bệnh nhân có ai thuộc nhóm máu o không? Bệnh nhân mất máu quá nhiều nếu không chuyển máu kịp thì sẽ không hay đâu. Duy Nam và ông Thành nhìn nhau Nhóm máu o cũng xem như là nhóm máu hiếm Nhưng ông Thành và cả Duy Nam đều không thuộc nhóm máu đó Ông Thành nói để ông ấy hỏi chị Ly xem sao Nhưng Duy Nam đã vội lấy điện thoại ra gọi cho Hiếu nói với Hiếu rằng mau bỏ hết tất cả công việc và đến căn hộ mà anh ta đã đi mua cùng Hiếu Anh ta nghĩ có lẽ hôm nay Huy sẽ ở nhà vì ngày hôm nay là cuối tuần Duy Nam cũng có căn sạn Hiếu hỏi cho thật kỹ nếu Huy thuộc nhóm máu o thì hãy đưa em ấy đến bệnh viện, bằng mọi cách cũng không được để mẹ của cô nghi ngờ. Hiếu hiểu những gì Duy Nam nói, sau cuộc gọi thì Hiếu nhanh chóng bỏ hết công việc ở nhà hàng, mà đi giúp Huy đến bệnh viện. Quả thật không sai, hôm nay là cuối tuần, chẳng những Huy ở nhà mà còn có Tuyết nữa. May mắn Tuyết cũng có nhóm máu o, nên Hiếu đã bảo cả hai cùng đi theo đến bệnh viện. Mẹ thấy có người lạ đến rồi Huy và Tuyết, vội vàng chuẩn bị đi đâu đó rất gấp gáp, nên bà ấy liền hỏi Huy và Tuyết định đi đâu. Huy biết không nên cho mẹ biết chuyện cô đang nằm viện, nên đã nói dối rằng có việc gấp nên xin đi chơi với bạn bè. Cố gắng cười tươi cho mẹ không nghi ngờ, chứ thật ra trong lòng của Huy đang nóng như lửa. Ở trên xe, Hiếu mới nói với Huy rằng cô bị té cầu thang. Với lại Hiếu cũng mới nghe Duy Nam nói như thế thôi, chứ còn chuyện Thanh Ngân có thai thì Hiếu vẫn chưa biết. Lúc này thì gia đình của Ngọc Ái đã có mặt tại bệnh viện. Mấy tấm hình khi nãy bà Nguyễn cũng đã xem qua. Bà ta nói với Ngọc Ái rằng cứ bình tĩnh lại và yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. nhàn nhã bước đi vào phòng cấp cứu. Nhưng ngay lúc này Duy Nam và ông Thành đang cùng nhau xem lại đoạn camera. Lúc cô và Ngọc Ái nói chuyện. Camera của người nhà giàu thì âm thanh lúc nào cũng siêu rõ và rất tốt nên từng lời nói và hành động của Ngọc Ái. Đã làm đều được ghi hình lại rất rõ nét Trong điện thoại lúc này là âm thanh hét toán của cô Trong lòng Duy Nam đau nhức cắt Hai mắt anh ta đỏ cạch Nước mắt từ từ rơi ra Mặc dù ông Thành vẫn không hiểu cho lắm Về những bức hình Nhưng ông ấy cảm thấy rất khó chịu Khi hay tin ông bà Nguyễn đã về thành phố Vậy mà không hề đến nhà hỏi thăm Ngọc Ái một tiếng nào Ông Thành nghĩ nếu hai người đó Đến đón Ngọc Ái đi Thì đâu có chuyện thương tâm như thế này xảy ra Vút tấm lưng của Duy Nam, ông Thành nói Bà biết con đang rất sốc và rất đau lòng Nhưng chuyện thương tâm này không ai mong muốn cả Con bình tĩnh lại đi Rồi thanh Ngân sẽ qua được cơn nguy kịch thôi Đợi Hiếu chút nữa đi Chắc Hiếu cũng sắp tới rồi Tiếng bước chân đang dần dần bước đến Cả hai lướt mắt lên nhìn Thì thấy cả nhà của Ngọc Ái đang đứng trước mặt Duy Nam nhìn thấy Ngọc Ái thì ngay lập tức đứng dậy Rồi vung tay ra tát cho cô ta một cái thật mạnh. Cái tát của Duy Nam mạnh đến nỗi máu miệng của cô ta tươm ra. Bà Nguyễn thấy Ngọc Ái bị đánh như thế thì tiến đến định quát cho Duy Nam một trận. Nhưng miệng chỉ mới vừa mở thôi. Đã bị Duy Nam quát lớn. im mồm, hại người như thế chưa đủ sao. Đến đây làm gì nữa hả? Cô muốn hại đứa bé trong bụng của Thanh Ngân lắm đúng không? Cô đạt được mục đích rồi đấy. Nhưng mơ đi. Mơ đi, tôi sẽ động lòng với cô. Đồ cầm thú ác độc. Cô có còn là người nữa không hả Anh Nam Anh đánh em như thế sao hả Em cũng là con gái đấy Sao anh nỡ đối xử với em như thế Cô ta phản bội anh Cô ta không xứng đáng bên cạnh anh Anh hãy nghe em nói đi được không Em không có làm gì cô ta hết Ông Thành kéo Duy Nam ngồi xuống ghế Rồi bảo anh ta Hãy bình tĩnh lại Đây là bệnh viện không được làm ồn Nhưng ngay lúc này Hiếu đã đưa Huy và Tuyết đến Nghe được những lời Mà Duy Nam vừa nói ra thì Huy không kiểm chế được mà bước nhanh đến hỏi Duy Nam Anh Nam, chị hai của em có thai sao? Chị ấy đang ở đâu? Chị hai của em đâu rồi? Anh muốn nói cho em biết đi Cả người của Ngọc Ái cứng đơ khi nhìn thấy Huy và lỗ tai của cô ta như đang bị xét đánh trúng vì nghe được Huy gọi Thanh Ngân là chị hai Ông Thành thì cứ ngỡ ngộ ra và nhớ có lần Duy Nam đã từng nói Dì Tâm có một người con nuôi nữa Và cô luôn xem người đó như em ruột của cô Thì ra người trước mặt chính là người mà Duy Nam đã nói Duy Nam lúc này nắm lấy tay của Huy rồi nói Huy, em thuộc nhóm máu gì vậy? Có phải nhóm máu o không? Làm ơn cứu chị hai của em đi Anh xin em, chị hai của em mà có mệnh hệ gì Anh không sống nổi nữa đâu Huy Anh nói cái gì với anh Nam Nhưng mà em và Tuyết đều có nhóm máu o Em đi lấy máu cho chị hai, anh đừng lo lắng Em sẽ cho chị hai máu. Duy Nam bước đến bên phòng cấp cứu, rồi gõ cửa gọi ông bác sĩ ra và nói với ông ấy người có cùng nhóm máu đã đến. Ông bác sĩ liền bảo y tá đưa Huy và Tuyết đi đến phòng lấy máu. Duy Nam lúc này đứng ngồi chẳng yên, anh ta ôm đầu rồi gột xuống lên gạch. Ngọc Ái mặt mày đã xanh như tàu lá chuối, cô ta lo sợ vô cùng. Giờ đây mấy tấm hình bằng chứng đó cũng chẳng làm được gì hết. Bà Nguyễn và ông Nguyễn cũng hết cách Cứ tưởng có cái để nói Nhưng không ngờ lại là hiểu lầm Ngọc Ái từ từ bước đến trước Rồi không ngần ngại Mà quỳ xuống sau đó cô ta khóc lóc nói Con xin lỗi bác Thành Em xin lỗi anh Duy Nam Mọi chuyện em không mong muốn như vậy đâu Là do em hiểu lầm Thanh Ngân rồi Duy Nam chừng mắt nhìn cô ta rồi nói Cô là cái thá gì Mà dám cho người theo dõi Thanh Ngân hả Bà Nguyễn thấy Duy Nam nói chuyện như thế Và ta không nghe lọt tai được nên đã nói vào Này Duy Nam Có người lớn ở đây Anh nói cho cẩn trọng Phải biết tôn trọng người lớn một chút chứ Con nhà tôi nó ngu dại đi si mê yêu điên cuồng Một người như cậu Nên nó mới cho người đi theo dõi con nhỏ kia Con đó cũng có tốt lành gì đâu Nó dám ăn ở với cậu có thai Như vậy thì không lẽ nó không dám ăn ở Với thằng khác sao Hạng con gái trợ búa như thế Điếm chắc đã ngủ với chục thằng rồi đấy Cái thai này mất cũng tốt mà Đỡ phải sinh ra rồi còn tốn tiền đi xét nghiệm ADN xem cùng huyết thống không nữa. Duy Nam cảm thấy thật nực cười. Anh ta nhìn thẳng vào mặt của bà Nguyễn rồi cười nhếch mép. Nụ cười của Duy Nam dành cho bà ta đầy sự khinh bỉ. Các người là loại người gì vậy? Thích miệt thị người khác nhưng lại không bao giờ xem bản thân của mình là người có nhân cách như thế nào. Tôi không muốn làm lớn chuyện. Gia đình của tôi cũng không muốn phí nước bọt với gia đình của bà nữa. Cút đi. Chúng tôi đang rất cần sự yên tĩnh Ông Nguyễn nói Cậu cậu còn nhỏ tuổi Mà anh nói bố láo thế à Cậu thấy ba của cậu có dám nói tiếng nào không Là gia đình của cậu đang sai với gia đình chúng tôi đấy Vậy ông muốn trả thế nào Dưỡng bệnh cho con gái của ông bà lạnh lặn Rồi thì cô ta đi hại người Hại con và người yêu của tôi Gia đình tôi sai sao Vậy từ trước đến giờ Ai là người giúp cho gia đình ông bà đi lên như ngày hôm nay hả Ơn nghĩa của ba tôi và bà nội của tôi đã làm ông bà đều quên sạch hết được rồi ngày hôm nay gia đình tôi chăm sóc cho con gái của ông bà lành lặn khỏe mạnh rồi đấy mau đưa cô ta về lại nhà của ông bà đi rồi chuẩn bị tinh thần lên uống nước trà với cảnh sát đi nhé Ngọc Ái nghe đến từ cảnh sát thì cô ta đã giật mình rời hỏi anh Nam anh nói gì vậy tại sao lại liên quan đến cảnh sát ở đây em không có làm gì hết cả anh phải tin tưởng em không làm gì thì không cần phải sợ đâu là nó Là nó đã nói gì với anh đúng không Trước khi vào phòng cấp cứu Nó đã đổ thừa cho em đúng không Anh nói đi anh Nam Có phải anh yêu nó quá cho nên bây giờ Nó nói cái gì anh cũng đều tin hết đúng không anh Em không có làm gì hết Là nó đánh em Em chỉ muốn nói chuyện phải trái với nó rõ ràng thôi Em sợ anh yêu đúng hạng người Có mưu đồ xấu với nhà mình Nên em mới đi lên trên phòng gặp nó Em không hề có ý muốn hại nó Và con của anh đâu Anh Nam xin anh hãy tin em Em yêu anh rất nhiều Em không muốn mất anh đâu. Duy Nam không muốn mất thời gian nữa nên đã đứng dậy rồi đi lướt qua cô ta. Tiến đến chỗ của Hiếu anh ta móc trong túi quần ra cái điện thoại rồi đưa cho Hiếu. Sau đó nói Cắt đoạn clip ra rồi đem đến cho cảnh sát đi. Cam số 7 rất sắc nét và rõ từng âm thanh đến hành động. Ngọc Ái như chết lặng điều cô ta lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Rõ ràng khi nãy cô ta đã đi tìm khắp nơi Nhưng không hề thấy cái camera nào Cô ta không biết phải nói gì nữa hết Tay chân run rẩy, lo sợ Nếu cảnh tượng đó mà được gửi lên cho cảnh sát Thì cô ta sẽ phải đi tù ít nhất cũng phải năm Trong đầu của cô ta bây giờ bắt đầu liên tưởng đến cảnh tượng Sẽ bị cảnh sát giải đi về đồn Nghĩ đến đó thôi thì đùng một cái Ngọc Ái đã lăn ra nền gạch của bệnh viện mà ngất xỉu Bà Nguyễn thì cũng đã biết được Ngọc Ái là người xô thanh ngân xuống cầu thang Nhưng chuyện này bà ta không thể để cảnh sát vào cuộc được vì nếu cảnh sát vào cuộc thì cả gia đình bà ta sẽ bị đưa lên báo. Lúc đó con đường làm ăn của gia đình họ Nguyễn sẽ trồng gai hơn. Ông Nguyễn vội đi đến bế ngọc ái lên, miệng luôn gọi tên của cô ta để cho cô ta tỉnh lại. Bà Nguyễn làm sát vẻ mặt sợ sệt mà tiến đến chỗ của ông Thành. Đang định cầu xin ông Thành thì lúc này cánh cửa phòng cấp cứu đã được mở ra. Ông bác sĩ bước ra rồi nói Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch Hiện tại đang được truyền máu Nhưng chúng tôi không thể giữ được đứa bé trong bụng Bệnh nhân đã ra máu quá nhiều Mong mọi người bình tĩnh Nén nỗi đau lại Chờ bệnh nhân tỉnh lại rồi an ủi bệnh nhân Qua cú sốc này nhé Tôi xin phép đi trước Phép mồ đã không xảy ra đưa bé đến với cô lúc này cô cũng chẳng hay biết Và giờ đây đứa bé cũng đã ra đi Trong sự bất ngờ của cả cô và Duy Nam Duy Nam thất thần ngồi xuống ghế chờ Những giọt nước mắt lại rơi ra Anh ta không biết khi cô tỉnh lại Thì sẽ nói thế nào với cô Và càng sợ hãi không biết cô đã thấy bản thân bị chảy máu hay không Duy Nam tin chắc cô đủ thông minh để biết được Đó chính là tình trạng sảy thai Nhưng giờ đây cô đã qua cơn nguy kịch rồi Giữ được mạng sống là đã rất may mắn Khi ông bà Nguyễn nghe được lời bác sĩ nói Thì vội chạy theo bác sĩ sâu nói ngọc ái cũng đang ngất xỉu, mong bác sĩ giúp đỡ. bác sĩ liền chỉ trong bà nguyễn đi đến phòng hồi sức, sẽ có người đến khám cho cô ta liền. không khí lúc này im lặng đến nghẹt thở. hiếu không tin được những lời nói mà bác sĩ nói là sự thật. nhìn duy nam lúc này, một người đàn ông mạnh mẽ trưởng thành, nay đã ngồi khóc vì người mà anh ta yêu. vì đứa con bạc mệnh, ông thành bước đến ngồi cạnh duy nam. Vừa an ủi vừa động viên anh ta hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này. Anh ta thở dài mệt mỏi, rồi nói với ông Thành hãy đi đến phòng bệnh cùng bà nội. Bà nội nếu biết tin đứa bé không còn, chắc chắn bà sẽ rất đau lòng. Ông Thành nhìn Hiếu, nhìn thẳng vào ánh mắt của ông Thành, thì Hiếu đã biết ông ấy muốn Hiếu an ủi Duy Nam giúp ông ấy. Hiếu vội gật đầu rồi để cho ông Thành cất bước đi. Anh Nam Dù đau lòng đến cỡ nào Thì anh cũng không được để Thanh Ngân Thấy bộ dạng hiện tại của anh Tôi hứa nhất định sẽ làm cho ra chuyện này Đợi Thanh Ngân tỉnh lại Tôi đưa Huy và Tuyết về Rồi đi giao đoạn camera đã cắt ra cho cảnh sát Anh đừng quá đau lòng nhé Cứ giao cho cảnh sát xử lý Chuyện làm ăn của gia đình Đó giờ gia đình của chúng ta không liên quan đến nữa Tôi biết phải làm gì mà Huy và Tuyết lúc này cũng đã lấy máu xong Máu của Huy được đưa vào truyền cho cô trước Còn Tuyết thì đưa vào sau Lúc ở trong phòng lấy máu Tuyết cũng đã nói cho Huy biết chuyện chính Duy Nam Là người đã cho mượn số tiền rất lớn để chữa bệnh Và tiến hành ca phẫu thuật của Huy Huy biết ngay là như thế nên cô mới đi làm Không về nhà như vậy Nhưng bây giờ trong đầu của Huy rối lắm Huy không biết tại sao cô lại có thai Nhưng giờ đây chuyện đó không còn quan trọng nữa Huy chỉ muốn biết cô đã tỉnh lại chưa hay thôi Bước nhanh đến chỗ của Duy Nam Huy nói Anh Nam, chị hai của em sao rồi anh Nghe Huy hỏi Duy Nam đưa tay lên lau nước mắt Rồi từ từ ngước mặt lên nhìn Huy Anh ta nói Thanh Ngân đã qua cơn nguy kịch rồi Anh cảm ơn hai đứa nhiều nhé Tôi thấy Duy Nam khóc thì rất lo lắng Nên đã hỏi Anh Nam, chị Ngân qua cơn nguy kịch rồi mà Sao anh lại khóc vậy Chị Ngân đã tỉnh lại chưa anh Em và anh Huy có thể vào thăm chị Ngân một chút được không ạ? Thanh Ngân vẫn chưa tỉnh lại. Cô ấy đang được truyền máu. Hiện tại anh cũng không biết đến khi nào mới được thăm cô ấy. Nhưng mà yên tâm đi. Khi nào được vào thăm anh sẽ gọi báo cho hai đứa. Giúp dùm anh thêm một chuyện nữa được không? Đừng để bác gái biết chuyện này nhé. Huy liền gật đầu. Vì đâu thể nào nói mọi chuyện ra cho mẹ của cô và Huy biết được. Huy nói. Được rồi, chuyện của mẹ em anh không cần lo đâu Nhưng đôi bé của chị hai không sao chứ Lòng Duy Nam đau như có ai đang xé tan thành trăm mảnh Anh ta không thể nào thở được nữa Và cũng không thể nào nói được nên lời Hiếu vội nói vào Hiện tại đừng nhắc đến chuyện này nữa được không Tuyết và Huy này, để tôi đưa hai người về nhé Khi nào Thanh Ngân tỉnh lại tôi sẽ đến giúp hai người vào thăm Thanh Ngân có được không Hiếu, anh Nam, không cần giấu Huy và Tuyết đâu Cậu đưa hai người họ về rồi kể mọi chuyện cho họ biết đi Dạ vậy tôi được Tuyết và Huy về trước Anh Nam cố lên anh nhé Tôi tin anh làm được Duy Nam gật đầu cho Hiếu yên tâm Sau khi cả ba đi hết rồi thì chỉ còn có mỗi một mình Duy Nam ở lại Cảm giác này vô cùng tồi tệ Không gian lạnh lẽo bao trùm lấy Duy Nam Anh ta rất muốn hét lớn lên Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế Tại sao phép màu không xảy ra Cô và cả đứa bé có tội tình gì Cô là một cô gái rất tốt bụng Có cần bất công với cô đến thế không kia chứ Sau bao nhiêu đau khổ Tổn thương Cô dần dần biết được cảm giác ngọt ngào của tình yêu Mật ngọt vẫn chưa cảm nhận được hết Thì nỗi đau mất mát Lại một lần nữa ập vào đầu của cô Duy Nam tự trách bản thân anh ta Chính anh ta không bảo vệ được cô và đứa bé Nên mọi chuyện mới ra nông nỗi như thế này Anh ta thấy bản thân không xứng đáng làm đàn ông. Nếu như trên đời này có thể quay ngược thời gian thì hãy biết mấy. Và nếu là có thật thì Duy Nam sẽ về sớm hơn nữa. Và sẽ luôn bên cạnh của cô. Sóng gió này vừa đi qua thì cơn sóng khác lại ập đến. Nhưng thật sự cơn sóng này quá lớn. Lớn đến nỗi ai thấy cũng đau lòng và ngẹt thở. Hơn ba tiếng chờ qua, cuối cùng cô cũng được đưa đến phòng hồi sức. Duy Nam chậm rãi đưa tay lên mở cánh cửa phòng Để bước vào bên trong gặp cô Hai mắt của cô đã mở Nhưng khi anh ta bước vào Thì cô không nói năng lời nào cả Chán của cô đang được băng bó lại rất kỹ Nhưng vẫn nhìn thấy được Máu vẫn còn tươm ra ướt cả cái băng quấn Duy Nam bước đến giường Nắm lấy bàn tay của cô Anh ta xoa nắn rồi nói Em đã tỉnh lại rồi sao Anh vào với em đây Sao không nói với anh lời nào hết vậy Duy Nam, chúng ta có con với nhau thật rồi. Con của em còn không anh? Mũi của Duy Nam cay xè, nước mắt không kiểm chế được mà ứa ra. Cô mặc dù rất đau ở phần đầu nhưng vẫn cố gắng quay qua nhìn Duy Nam. Cô thật sự rất sợ. Cô đã cảm nhận được lúc bị té ở cầu thang. Khi bụng của cô bị va chạm mạnh, nó đã truyền đến cảm giác rất đau. Cô còn cảm nhận được máu đang chảy ra rất nhiều ở dưới váy. Nhưng từ nãy đến giờ bác sĩ không ai nói cho cô biết hết. Cô sợ và lo lắng lắm. Cô sợ cái điều tồi tệ đó sẽ xảy ra với cô. Trái tim của cô như bị nghẹn lại khi nhìn thấy Duy Nam đang khóc. cô gắng đưa bàn tay lên trên má của anh ta, lau đi những giọt nước mắt đó. Nhưng tay của cô chạm đến những giọt nước mắt trên mặt của Duy Nam thì khóe mắt của cô đã không kiểm chế được mà tuôn trào ra. Duy Nam, tại sao anh lại khóc? Không lẽ, không lẽ nào điều đó... Điều đó đã xảy ra với con của chúng ta sao anh. Cô kích động đến nỗi không quan tâm đến sự đau đớn mà ngồi bật dậy. Duy Nam ngay lập tức đứng dậy rồi ôm chặt lấy cô. Anh ta vừa khóc vừa nói. Thành Ngân, em bình tĩnh lại. Em vẫn đang truyền máu đấy. Có anh ở đây với em rồi, không sao cả. Đừng kích động mà. Anh trả lời em biết đi. Con của em, con của em thế nào rồi? Tại sao anh cứ vòng vo vậy? Con của em còn không hả? Thanh Ngân à, em nghe anh nói đi, rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, gia đình hai bên sẽ chấp thuận, anh nhất định đợi em khỏe lại, sau đó chúng ta lấy nhau có được không? Anh không trả lời thì em tự đi gặp bác sĩ hỏi cho giải lẽ. Cô không kiềm chế được mà mạnh tay giật cái dây truyền máu ra khỏi tay, bỏ chân xuống dưới nền gạch lạnh buốt, nhưng ngay lập tức Duy Nam ôm chặt lấy cô rồi nói rất lớn, "Thanh Ngân, em bình tĩnh lại đi." Hai mắt của cô đã đầm đìa nước Làm sao cô có thể giữ được bình tĩnh nữa Nhưng lúc này Duy Nam Đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi nói Giờ anh và em sẽ có đứa bé khác Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà em Đừng khóc nữa được không Đã biết trước được kết quả Nhưng sao cô vẫn cố chấp không muốn tin Tại sao lại tàn nhẫn với cô như thế Cô đã làm gì nên tội Đứa bé này cô đã mong chờ từng ngày Tại sao lại cướp đứa bé đi Cô vẫn chưa kịp vui mừng Khi đứa bé xuất hiện nữa Đầu óc của cô quay cuồng Cô không khóc nữa Mà nhìn về một hướng xa xăm ngoài cửa sổ Từ từ cô cười khẩy lên như người điên dại Cô cười rồi lại khóc đưa tay đấm thật mạnh vào lồng ngực của cô Cô hét lớn nói Là do em Tất cả là lỗi tại em Là do em hết Em đã nói dối gia đình của anh Em đã lừa gạt bà nội và ba của anh Em đã nói chúng ta có thai Tất cả lại bịa đặt Em không xứng đáng là mẹ nên con mới rời bỏ em mà đi. Em không xứng đáng là mẹ, em muốn đi tìm con của em. Con của em đâu rồi? Em muốn đi tìm con của em. Duy Nam đau lòng đến mức chịu không nổi nữa, nhưng chỉ biết ôm chặt cô vào lòng an ủi cho cô đừng kích động nữa. Giờ phút này anh ta cảm thấy anh ta thật vô dụng khi không làm được gì cho cô. Bác sĩ cũng đã chuẩn bị trước, nên khi nghe bên trong phòng bệnh phát ra tiếng động lớn, thì bên bộ phận bác sĩ và y tá liền đẩy xe thuốc vào phòng bệnh. Ngay lập tức ông bác sĩ nói Duy Nam hãy đẻ cô xuống giường, để ông bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cô. Sau khi tiêm xong, thuốc dần dần ngấm vào người. Tiếng khóc và tiếng hét lớn không còn nghe thấy nữa. Cô từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Ông bác sĩ vội tiến đến thay kim, rồi gắn lại dây chuyển máu cho cô. Sau khi xong xuôi, ông bác sĩ chỉ biết thở dài, rồi an ủi động viên tinh thần của Duy Nam. Vì ngay lúc này chỉ có Duy Nam mới giúp được cô vượt qua được cơn nguy kịch. Suốt ba ngày liền chỉ cần cô tỉnh lại thì cô sẽ khóc rồi muốn hóa điên. Miệng cứ lẩm bẩm rằng muốn đi tìm con của cô. Cứ mỗi lần như vậy thì bác sĩ sẽ vào tiêm thuốc an thần cho cô. Nhìn cô bị như thế mà Duy Nam chỉ biết nhắm mắt nhìn bác sĩ tiêm thuốc an thần. Vì chỉ khi có thuốc thì cô mới không khóc lóc điên cuồng lên. Mấy ngày hôm nay Huy muốn vào thăm cô. Nhưng vừa vào đến cửa phòng bệnh, đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Huy và Tuyết đành quay về, chứ tình hình như thế này, thì làm sao vào thăm cô được? Hôm nay khi cô tỉnh lại, cô không nói năng lời nào hết. Nước mắt từ khóe mắt cứ chảy ra không ngừng. Duy Nam suốt mấy ngày hôm nay luôn túc trực bên cạnh của cô. Nhìn cô tiểu tụy xuống đi tận vài ký, bước đến bên giường bệnh, Duy Nam ngồi xuống rồi nói Em còn có anh. Nếu không vì anh thì em hãy vì gia đình của em đi được không Thanh Ngân? Em có biết mấy hôm nay ai cũng lo lắng cho em hết Nhưng không ai dám vào thăm em Vì sợ em buồn rồi đau lòng nữa Bà nội cũng khóc suốt mấy ngày nay Và mong em mau khỏe để về nhà Còn ba ngày nào cũng bảo chị Ly nấu đồ ăn mang vào cho em Huy và Tuyết đã biết hết mọi chuyện rồi Anh bảo Hiếu kể hết cho hai đứa nó nghe rồi Món mà em truyền mấy ngày qua cũng là của Huy và Tuyết đấy Em không thương mọi người sao, không ai không đau lòng, nhưng mọi người luôn cố gắng vượt tinh thần của em dậy. Anh cũng thế, anh luôn cố gắng để cùng em vượt qua nỗi đau này. Em không thương anh nữa sao, Thanh Ngân? Cô nghe được hết những lời mà Duy Nam nói, nhưng cô lại không muốn trả lời. Mặc dù rất sót ruột khi biết ai cũng đang quan tâm đến cô, và còn rất bất ngờ khi biết máu mà cô đang truyền vào người chính là của Huy và Tuyết. Cô bỗng thấy lo lắng vô cùng Không biết Huy cho cô nhiều máu như thế Thì mấy hôm nay sức khỏe của Huy có bị làm sao không Nhưng cả người của cô bây giờ cứng đơ Không muốn mở miệng nói ra bất cứ thứ gì Và cũng không muốn nhúc nhích Cô y hệt như một cái xác đang nằm bất động Chỉ có ai ở trong hoàn cảnh này Thì mới hiểu được nỗi đau mà cô đang phải gánh chịu Cô tự giàn vặt bản thân của mình Tất cả lỗi của cô hết Chính cô nói dối lừa gạt chuyện có thai giả Nên mới xảy ra chuyện như thế này Cánh cửa phòng bệnh được mở ra Là Huy và Tuyết đến Duy Nam nghĩ hôm nay cô không la hét như những ngày trước Nên hôm nay không cần dùng đến thuốc an thần nữa Duy Nam vội đứng dậy rồi bước đến chỗ của Huy và Tuyết Anh ta nói Anh lại phải nhờ hai đứa rồi Huy nói Anh Nam về nghỉ ngơi trước đi Ở đây cứ để em và Tuyết lo Thanh Ngân vẫn chưa chịu ăn gì hết Đã mấy ngày liền rồi Không thể kéo dài như thế mãi được Em biết rồi Để em lại đút cháo cho chị hai ăn Anh Nam về nhà nghỉ ngơi chút đi Tối rồi vào với chị ấy Duy Nam gật đầu rồi bước đi ra khỏi phòng bệnh Huy lúc này tiến đến ngồi cạnh cô Tuyết cũng vội bước đến bên bàn Rồi lấy cháo múc ra bát đem đến cho Huy Sau đó Tuyết nói với Huy Hãy ở lại bên cạnh cô Còn Tuyết sẽ đi xuống dưới căng tin mua thêm nước yến cho cô uống. Tuyết cũng muốn cho cô và Huy có không gian riêng để nói chuyện với nhau. Dù gì cô và Huy là chị em ruột nên sẽ rất dễ nói chuyện. Khi Tuyết đi rồi, Huy từ từ đỡ cô ngồi dậy, kéo cái gối đặt ra phía sau lưng của cô, cho cô ngồi tựa vào giường. Bên ngoài cửa lúc này Duy Nam vẫn đứng ngoài đó, làm sao anh ta có thể về được khi nhìn thấy cô như thế? Anh ta rất mong Huy sẽ vực dậy được tinh thần của cô Huy thổi cháo nguội Vừa thổi Huy vừa nói Chị hai đã mấy hôm rồi chị không ăn gì hết Hôm nay để em chăm sóc ngược lại cho chị nhé Em nhớ hôm trước em bệnh Chị cũng ngồi kế bên rồi thổi cháo Đút cho em ăn như thế này Vừa nói mà Huy vừa khóc Cô cũng không ngăn được nước mắt Hít hít sống mũi cay xè Cô liếc mắt qua nhìn Huy rồi nói Tại sao lại cho máu chị hả Em có biết em cũng đang có bệnh trong người không Mặc dù đã chữa trị và phẫu thuật Nhưng em không được làm như vậy Lỡ sức khỏe của em bị ảnh hưởng Rồi sao hả Huy Vì chị là chị hai của em mà Bao nhiêu máu đó có đáng là bao đâu Ai cho em nói như vậy Chị hai em biết được hết mọi chuyện rồi Vì em mà chị phải chấp nhận ký hợp đồng với anh Nam Đóng giả thành bạn gái của anh ấy Và em cũng đã biết được cả chuyện kia nữa Nhưng tất cả cũng chỉ vì chị muốn Em và mẹ có một cuộc sống đàng hoàng tử tế Nên chị đã không ngại Mà hy sinh đến nhà anh Nam sống Bao nhiêu máu của em có đáng là gì đâu Chị hai hy sinh nhiều như vậy Em vô dụng chẳng biết gì cả Em đã để cho chị hai chịu khổ rồi Đồ ngốc Sao lại nói như vậy hả Cô và Huy nói rồi Thì ông chặt lấy nau rồi bật khóc nức nở Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Bản thân đã hy sinh những gì Vì đối với cô Khi được lo lắng cho gia đình của mình Đó là hạnh phúc chứ không phải là sự hy sinh Nhìn Huy và mẹ suốt những ngày tháng qua Được sống hạnh phúc bên nhau như thế Cô rất vui Cô luôn muốn nhìn thấy nụ cười Từ trên môi của Huy và mẹ Chỉ cần như thế thôi Cô không cần điều gì khác hết Chị hai về nhà nha chị Nhà còn có em và có mẹ nữa Chúng ta sẽ về quê sống cùng nhau Tháng sau em ra trường rồi Chúng ta về quê sống nha chị Ở quê chị em mình còn có ba nữa kia mà Từ từ buông Huy ra Cô lau nước mắt cho Huy rồi nói Em đã biết hết mọi chuyện rồi phải không Chúng ta sẽ trả nhà lại cho anh Duy Nam Nhưng còn Tuyết nữa Chị sẽ cố gắng đi làm để mua nhà ở thành phố Chị biết Tuyết đã chịu quá nhiều thiệt thòi Đừng vì chị mà bỏ Tuyết lại một mình Em biết chưa hả Nhưng còn chị, chị sẽ Chị hứa chị sẽ quên đi tất cả Và xem như chưa có chuyện gì xảy ra hết Chị sẽ đi tìm một căn nhà nhỏ trước Thuê nhà xong chúng ta sẽ dọn ra khỏi căn hộ của anh Nam Rồi chị về nói chuyện với bà nội và ba của anh ấy Chị mong họ sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà chị đã gây ra Em và mẹ luôn ủng hộ chị Hứa với em phải tươi tắn lên Mọi chuyện đã qua rồi Từ giờ em sẽ đi làm lại để phụ chị phần nào Chị không được cấm em đâu nhé Giờ chị ăn cháo đi Cố gắng ăn rồi vài hôm nữa về thăm mẹ Mẹ nhớ chị lắm đấy. Cô gật đầu đồng ý từ từ ăn từng muỗng cháo mà Huy đút cho cô. Cô nghĩ mọi chuyện đến đây là quá đủ rồi. Đến lúc nên quay về cuộc sống hiện tại. Ở trong căn biệt thự của Duy Nam, cô rất hạnh phúc khi luôn có tình thương của bà nội và ông Thành. Nhưng cô đã lừa gạt họ và những gì họ đã cho cô, cô không có tư cách để nhận nó. Cô cũng rất buồn khi sắp sửa phải đối mặt với sự thật. Cô biết người đau lòng nhất không phải là cô mà là Duy Nam. Nhưng chắc có lẽ duyên số của cô và Duy Nam chỉ đến đây thôi. Nếu như còn duyên thì đứa bé đã không bỏ cô và anh ta để ra đi như thế. Cô tự nói trong lòng mình rằng Duy Nam, em rất yêu anh và em cũng rất thương anh. Thương anh đã vì em làm hết tất cả mọi chuyện. Nhưng giờ đây đứa bé không còn nữa. Em không thể cùng anh diễn tiếp vở kịch đó nữa. Mọi chuyện dường như đã đi quá xa giới hạn của nó. Thôi thì cho em xin phép được ích kỷ, cho em được gần anh vài hôm nữa, rồi em sẽ ra đi, đi đến một nơi khác, nơi đó không còn hạnh phúc cũng chẳng còn tiếng cười hay giọng nói của anh. Bao nhiêu điều anh đã làm cho em, em đều ghi nhớ mãi. Chỉ mong sau này, anh sẽ không đau khổ vì em nữa. Anh sẽ chịu mở lòng để yêu một cô gái khác. Cô gái đó sẽ yêu anh nhiều hơn em. Em không còn sức lực nữa, em chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi. Những ngày tiếp theo cô luôn cười nói rất vui vẻ với Duy Nam. Cô dường như không hề để lộ ra khuôn mặt buồn bã hay bị mất mát một thứ gì đó. Nhưng những gì mà cô đang suy nghĩ Duy Nam cũng đều biết hết. Tôi đến trong căn phòng của cả hai. Cô và anh ôm nhau ngủ thật say. Cô cũng được bác sĩ tư vấn rất rõ ràng về chuyện chăn gối. Tạm thời cô nên kiêng cữ ít nhất là một tháng. Duy Nam cũng biết điều đó nên không bao giờ yêu cầu cô làm chuyện chăn gối với anh ta. Cô rất hạnh phúc. Và cô đang rất tham lam khi luôn tận hưởng sự ngọt ngào mà Duy Nam mang đến. Bà nội và ông Thành cũng đối xử với cô như bình thường vì đến giờ họ vẫn chưa biết được sự thật. Tối đêm nay, cô và Duy Nam cùng nhau đi chơi ở khu vui chơi và lại một lần nữa mua món vịt nướng về phòng ăn. Cô cũng biết đây có thể là lần cuối cùng cô và anh ăn vịt nướng cùng nhau vì ngày hôm qua cô đã coi nhà và tìm được một căn nhà thích hợp. Tiền của cô tích góp cũng đủ ký hợp đồng thuê được tận 3 tháng. Trước khi đi chơi cùng Duy Nam thì cô đã nhắn tin báo cho Huy biết căn nhà của cô thuê khá là xa với nơi này. Phải nói là đi hơn một tiếng mới tới vì cô không muốn ở lại thành phố này nữa. Biết rằng sẽ rất đau lòng khi sắp sửa rời xa Duy Nam và rời xa nhà hàng, nơi mà cô ao ước có được vị trí đầu bếp đành gác bỏ ước mơ qua một bên. Cô nghĩ bản thân cô năm nay không làm được thì năm sau cô cũng sẽ làm được thôi mà. Nên cô không có buồn. Lúc sáng cô có ôm dì Tâm và kể cho dì Tâm nghe mọi chuyện. Dì Tâm khi biết chuyện thì khóc nhiều lắm. Nhưng đó là quyết định của cô. Dì Tâm không thể thay đổi được gì. Nhưng đến tầm chiều lúc hết giờ làm, dì Tâm đã rúi vào tay của cô 20 triệu. Dì Tâm nói cô hãy giữ lấy nếu có khó khăn thì hãy nói cho dì Tâm biết. Cô rất biết ơn chỉ tâm. Dù không muốn nhận số tiền này nhưng cô cũng phải bấm bụng nhận lấy. Vì giờ đây khi rời đi, cô sẽ tử bỏ hết tất cả. Cô không muốn lấy bất cứ thứ gì của Duy Nam đem đi hết. Kể cả tiền lương của tháng này, cô cũng đã quyết định bỏ. Trên đường về lại căn biệt thự, Duy Nam nói Hôm nay em vui thế này thì chắc không cần uống bia đâu nhỉ. Em rất vui nhưng em vẫn muốn uống. Uống càng nhiều càng tốt vì em không biết sau này... Đang nói thì cô bỗng khựng lời nói lại Xém tí nữa cô đã nói ra Không biết sau này còn có cơ hội Để uống bia và ăn thịt vịt nướng Cùng anh ta không Thấy cô im lặng không nói tiếp Duy Nam liền nói Sao không nói tiếp vậy Sau này thế nào hả Thanh Ngân À không có gì đâu anh Về nhà nhanh đi ạ Em nghe mùi thơm của thịt vịt chịu hết nổi rồi đây này Gần tới nhà rồi nè Hơn 5 phút sau Cuối cùng cô và Duy Nam cũng đã về tới nhà. Bước xuống xe cô đứng nhìn xung quanh căn biệt thự. Cô có chút luyến tiếc khi ngày mai đã phải xa nơi này rồi. Nhưng trước sau gì cô cũng phải đi mà. Vì cô không là gì cả. Ngay ngày mai cô đã được sống với đúng bản thân của cô. Không biết khi bà nội và ông Thành biết hết mọi sự thật thì họ sẽ như thế nào. Cô nghĩ chắc chắn họ sẽ rất ghét hạng người như cô. Vì tiền bất chấp tất cả. Đúng vậy. Cô đã vì tiền mà lừa gạt họ suốt thời gian vừa qua. Duy Nam lúc này bước ra nắm lấy tay của cô rồi anh ta nói Em sao vậy? Hôm nay thao hồ tung hoành nhé. Vì sáng mai ba với bà nội mới về. Dạ, em đâu có bị làm sao đâu. Cô gượng cười tươi cho Duy Nam nhìn thấy để anh ta không nghĩ linh tinh nữa. Bước cùng Duy Nam vào bên trong. Ngày hôm nay sao cô có nhiều cảm xúc lạ quá Chắc sắp sửa rời xa nơi này nên trong lòng cứ thấy buồn bã làm sao. Dọn đồ ăn và bia ra, ngày hôm nay cô và anh ta nhậu ở ngoài ban công. Làn gió nhẹ lướt qua, tóc của cô bay bay trong gió. Khung cảnh này thật lãng mạn nhưng đây cũng là ngày buồn nhất của cô. Sau đêm này cô không còn ở bên cạnh anh ta nữa. Nhưng như thế cũng tốt cho Duy Nam vì từ giờ anh ta không còn bị cô làm phiền nữa anh ta cũng sẽ có thời gian rảnh rỗi hơn từ lúc cô chấp nhận bước sang mối quan hệ yêu đương cô chưa làm gì cho Duy Nam hết cô chỉ làm cho anh ta thêm mệt mà thôi nhìn thẳng vào khuôn mặt điện trai ấy cô không ngờ được rằng bạn trai của cô là một người đẹp trai đến như vậy nhưng số phận không cho phép cô và anh bên nhau nữa nên cô phải chấp nhận với điều đó Duy Nam lúc này mới nói em uống hai lon bia rồi đó chưa say sao Hôm nay có chuyện gì phải không? Nhìn vào mắt của em, anh thấy lạ lạ làm sao ấy, có gì giống anh đúng không? Không có ạ, chỉ là em thấy rất vui khi được ở bên cạnh của anh mà thôi. Ngày hôm nay, nói rằng muốn uống thật say nhưng cô lại không dám. Cô sợ bản thân sẽ không kiểm chế được mà bật khóc, rồi nói hết mọi chuyện ra cho Duy Nam biết. Cô buông lon bia trên tay xuống, tựa đầu vào vai của anh ta, hít lấy mùi thơm trên cơ thể của Duy Nam. Sau đó cô cười nhạt rồi nói Anh à Sau này nếu em không còn ở bên cạnh của anh nữa Thì anh có nhớ em không? Bộ em nghĩ em thoát được anh sao? Chỉ cần xa em quá 24 tiếng thôi Tự khắc anh sẽ chạy đi tìm em Thật à Dù em có trốn ở đâu Anh cũng tìm ra em được sao? Thật mà Anh tin chúng ta có thần giao cách cảm Nên anh biết chắc chắn em không thể Rời xa anh được đâu Duy Nam nói rồi thì cúi xuống hôn lên trán của cô Thật sự anh ta rất yêu cô Chỉ muốn nhìn thấy nụ cười trên môi của cô mà thôi Với tay kéo mấy lon bia sang một bên Duy Nam không muốn cô uống bia nữa Anh ta cố gắng ép cô hãy ăn hết hộp vịt nướng Giờ đây việc chăm cô mập mạp trở lại là bổn phận của anh ta Khi ép cô ăn hết hộp vịt nướng Thì cả hai cùng nhau dọn dẹp Rồi đi về phòng ngủ Cô và Duy Nam nằm cạnh nhau và ôm nhau rất chặt, y hệt như đang rất sợ đến chuyện sẽ rời bỏ nhau. cái đêm đó cô chỉ làm bộ nhắm mắt giả ngủ, đợi cho Duy Nam ngủ say rồi thì cô mới dám mở mắt ra, hôn nhẹ lên đôi môi của anh ta, hai hàng nước mắt cô lại rơi. Cô tự nói trong lòng rằng cô chúc anh có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên người con gái khác. Cô cầu mong cô gái mà anh chọn sẽ luôn yêu thương anh thật lòng. Và cô rất muốn gửi hết những tình yêu cô dành cho anh đến cô gái đó. Mong cô gái đó yêu anh thay phần của cô. Được nhìn thấy anh cười, được nhìn thấy anh hạnh phúc, đó là điều mà cô đang mong muốn nhất. Chỉ mong sau này cả hai không còn gặp lại nhau nữa. Hoặc nếu có gặp, cô cũng rất muốn nhìn thấy anh đang tay trong tay bên một cô gái khác. Biết rằng lúc đó cô sẽ rất đau và sẽ trốn ở một góc để khóc. Nhưng điều đó là điều mà cô đã chọn. Sáng hôm sau, cô bước chân xuống giường lúc 5 giờ sáng, đi rửa mặt thật sạch, thay quần áo xong cô vội bước xuống nhà, đi thẳng đến phòng bếp mở đèn lên. Từ khi về căn biệt thự này sống, cô chưa từng động tay vào làm bất cứ thứ gì hết. Cô muốn ngày hôm nay, trước khi rời khỏi căn nhà này, trước khi thú nhận hết mọi tội lỗi, thì cô muốn nấu bữa sáng cho bà nội và ông Thành, những gì họ đã cho cô, cô có trả cả đời cũng không hết. Cho nên ngày hôm nay, món ăn sáng mà cô nấu cho mọi người cũng tràn đầy sự hối lỗi của cô. Bao nhiêu câu xin lỗi và cảm ơn, cô cũng đều gói gọn vào trong món ăn này. Đến tầm 6 giờ 30, chị Lý thức dậy, nghe mùi thơm của nước hầm từ hướng phòng bếp. Chị ấy bất ngờ bội chạy nhanh vào xem. Khi thấy cô đang đứng nấu vở thì chị Lý chặt lưỡi nói. Thành Ngân, sao không ngủ thêm tí nữa? Chuyện nấu bếp không phải của em. Em phải biết lo cho sức khỏe của em chứ Mai mốt không được thức sớm như thế này nữa nhé Dạ chị Ly dậy rồi sao Chị giúp em nếm thử nước dùng nha Em nấu nhưng sợ không hợp khẩu vị của mọi người Ôi bạn gái của ông chủ nhà hàng mà Lo gì Nghe mùi thôi là đã biết ngon và chất lượng rồi Bà chủ với ông chủ về mà biết được thì sẽ vui lắm đấy Ủa chị Ly Chị biết bà nội và ba đi đâu không ạ Em có nghe nói hôm nay sẽ về sớm Nhưng có về trước 9 giờ không chị? Nét mặt của chị Ly bỗng sượng lại rồi chị ấy nhìn cô sau đó thở dài nói Vậy em vẫn chưa biết ngày hôm nay là ngày gì à? Ngày gì thế chị? Em không biết. Nếu tính đúng thì hôm nay là ngày rỗ của bà chủ đấy. Là mẹ của cậu Duy Nam. Nhưng do vì trùng ngày nên hai bên thông gia cùng bàn với nhau. Làm rỗ ngày sống chứ không làm ngày chết. Thật ra thì ngày hôm nay cũng có cúng nhưng cúng trong âm thầm Không muốn cho cậu Duy Nam nhìn thấy. Cô thấy khó hiểu lắm vừa định hỏi lý do tại sao không muốn cho Duy Nam thấy. Thì bên ngoài đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Chị Ly nói chắc bà nội và ông Thành về nên đã chạy vọt ra phòng khách lấy chìa khóa để ra cổng mở cửa cho họ. Cô rất tò mò nhưng lúc này Duy Nam đã bước vào phòng bếp tiến đến ôm chặt lấy cô từ phía sau anh ta nói Sao em thức sớm vậy em tự nấu sao? Sau giờ này anh đã dậy rồi, em nhớ ít nhất cũng gần 8 giờ anh mới dậy mà. Anh giật mình thức dậy không thấy em nên anh đi tìm, không ngờ em lại trốn ở đây để nấu bữa sáng. Cô thích cái cảm giác được Duy Nam ôm từ phía sau lắm, nhưng cô đành gạt tay của anh ta ra. Sau đó bảo anh ta hãy qua bên bàn ngồi xuống, vì cô sợ bà nội và ông Thành sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. Bà nội và ông Thành cũng đã nghe chị Ly nói lại chuyện hôm nay cô dậy sớm để nấu bữa sáng. Nên vừa vào nhà thì liền bước nhanh xuống phòng bếp ngay Để ta đoán nhé Mùi thơm này có phải cháu đang nấu phở không? Dạ cháu nấu phở cho cả nhà Nhưng mà không biết có hợp khẩu vị không? Bà nội và ba ngồi vào bàn chờ cháu một chút nữa nhé Rất nhanh những bát phở nóng hổi đã được dọn lên bàn ăn Bà nội rồi đến ông Thành đều khen tới tấp, Làm cho cô cảm thấy rất vui Cả nhà cùng nhau ăn bữa sáng xong Duy Nam nói hôm nay anh ta không có tâm trạng làm việc Nên muốn ở nhà một hôm Cô thấy như thế cũng tốt Có Duy Nam bên cạnh cô sẽ dễ dàng nói hết mọi chuyện ra cho bà nội và ông Thành biết Ăn sáng xong cô mời mọi người ra phòng khách Chị Ly thì dọn dẹp rửa bát Còn cô thì lấy hoa quả ra ép để mang lên cho cả nhà dùng Đặt nước ép lên bàn cô thở một hơi rồi cười thật tươi Ngồi xuống ở ghế đối diện với bà nội và ông Thành Cô từ từ cất lời nói Dạ thưa bà nội thưa ba à, Không phải cháu phải gọi là bác Thành mới đúng Cháu xin lỗi Xin lỗi cả nhà vì thời gian qua Cháu đã lừa gạt bà và bác Bà nội và ông Thành nhìn nhau Giờ không ai nói bất cứ lời nào hết Cô lúc này khóe mắt đã đỏ hoe cố ngăn không cho nước mắt rơi ra Cô nói tiếp Ngày hôm nay cháu muốn nói cho cả nhà biết sự thật là Bấy lâu nay cháu đã lừa gạt mọi người Vì tiền Tất cả cũng vì tiền mà cháu đã gạt mọi người. Cháu xin lỗi. Ông Thành bình tĩnh nói. Con nói ra rõ hơn đi. Kể hết mọi đầu đuôi ra cho ba và bà nội biết. Dạ thưa bác, cháu... Cháu đã nói dối cả gia đình mình. Cháu thật sự không có thai. Cháu vì tiền nên chấp nhận đóng kịch lừa gạt bác và bà nội. Cháu xin lỗi, mong cả nhà tha lỗi cho cháu. Bà nội lúc này mới nói. Vậy suốt bấy lâu qua cháu đã lừa dối nhà ta sao? Cháu, cháu xin lỗi, về còn chuyện em trai của cháu tên là Phạm Thanh Huy và mẹ của cháu, hiện tại đang sống ở thành phố này, tại sao lại không nói ra? Từ nãy đến giờ, cô gục mặt nhìn xuống nền gạch vì cô xấu hổ không dám đối diện với bà nội và ông Thành. Nhưng khi nghe được những lời nói đó của bà nội, thì cô bị giật mình mà ngay lập tức ngước mặt lên nhìn bà nội. Cô ấp úng nói không ra lời. Bà, bà nói vậy nghĩa là, nghĩa là bà đã biết cháu lừa dối bà sao? Trước cái ngày cháu từ bệnh viện về thì Duy Nam đã thú nhận hết mọi tội lỗi rồi. Như thế mới đáng mặt đàn ông chứ. Nhưng ta không trách cháu mà ta càng xót thương hơn trong hoàn cảnh của cháu. Ta không ngờ cháu lại khổ cực đến như thế. Là một người chị cả biết lo nghĩ cho gia đình. Bấm bụng đến nhà người lạ sinh sống. Ta hiểu được nỗi đau cháu phải chịu. Còn chuyện đứa bé, ta và ba của Duy Nam rất đau lòng khi đứa bé không còn nữa. Nhưng qua chuyện đó ta mới biết rằng Mình đang nuôi một con rắn độc ở trong nhà. Vì chuyện của cháu mà cô ta đã bị tạm giam suốt khoảng thời gian qua. Không biết đến khi nào mới đưa ra xét xử. Nhưng cháu yên tâm, lần này dù ta không bao giờ bao dung cho cô ta nữa đâu. Nhất định cô ta và cả gia đình họ Nguyễn phải trả giá với việc tàn ác mà họ đã làm. Cô không ngờ được rằng bà nội và ông Thành đã biết hết tất cả mọi chuyện. Vậy mà Duy Nam không hề cho cô hay biết. Cô thật rất bất ngờ khi hai người họ bao dung cô đến thế Không là mắng cô Mà ngược lại luôn đối xử tốt với cô Nhưng cô vẫn thấy bản thân mình có lỗi Đâu ai hay được chữ ngờ khi mọi chuyện trôi qua xuân sẻ đến như vậy Nhưng từ nãy đến giờ Duy Nam không nói bất cứ lời nào cả Cô lúc này mới lướt mắt nhìn Duy Nam Bỗng anh ta không nói lời nào Mà cất bước đi lên phòng Cô không biết tại sao anh ta lại làm như vậy Nhưng khi anh ta đi rồi thì bà nội mới đứng dậy bước qua chỗ của cô, nắm lấy bàn tay cô, bà nội nói. Hôm nay là sinh nhật của Duy Nam, cháu đừng khóc nữa. Mỗi khi đến ngày này thằng bé rất nhạy cảm, nó không muốn nhìn thấy ai khóc đâu. Ta biết cháu đang rất khó xử, nhưng cháu đừng có sợ hay lo lắng gì hết. Hạnh phúc của cháu và Duy Nam không ai có quyền xen vào, vì hạnh phúc là của cả hai, chứ không phải của ta hay là của ba Duy Nam. Cháu hiểu ý ta nói chứ Đừng khóc nữa Ta và ba của Duy Nam trông cậy vào cháu đấy Mau lên với Duy Nam đi thanh ngân Ta biết giờ phút này Nó chỉ muốn ở bên cháu mà thôi Hai mắt cô chố to Nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của bà nội Vừa nói Mà bà nội vừa khóc làm cho cô không thể nào kiềm lòng được Giờ thì cô đã hiểu Lý do câu nói của chị Ly Lúc sáng sớm Cô vội lau nước mắt thật sạch Rồi bước nhanh lên phòng Mở cánh cửa phòng ra, đập vào mắt của cô chính là Duy Nam đang ngồi co so bên tủ quần áo. Nhưng điều làm cô hốt hoảng chính là cái vali bên cạnh Duy Nam. Cô vội bước vào rồi khóa cửa phòng lại. Tiến đến gần, cô nói. Anh, anh định làm gì vậy? Ngay lập tức Duy Nam đặt cái vali của cô xuống rồi kéo khóa vali ra sau đó nói. Em muốn đi, muốn bỏ anh lại. Và muốn chia tay anh trong ngày hôm nay đúng không? Duy Nam, em... Đúng 9h30, Huy sẽ đến đây đón em, rồi đưa em về căn hộ của anh mua trước. Sau đó cùng Huy và bác gái dọn hành lý và dọn đến căn nhà thuê đó trong ngày, có phải vậy không? Sao, sao anh biết? Là Huy nói hay là anh cho người theo dõi em vậy? Anh có biết em rất ghét khi bị người khác theo dõi không? Là anh theo dõi em chứ không phải anh cho ai theo dõi. Em đi đâu và làm gì, anh không được phép đi theo em sao? Tiếng chuông điện thoại của cô bỗng vang lên. Cô đành bước qua bên giường lấy điện thoại vẫn chưa kịp nhìn xem ai gọi thì Duy Nam nói Ông chủ nhà đổi ý rồi, yên tâm không thuê được đâu Lúc này đây cô mới nhìn vào màn hình điện thoại Quả thật là số điện thoại của ông chủ nhà mà cô định hôm nay đến đặt cọc và dọn vào ở Cô nghe Duy Nam nói như vậy thì cũng đã hiểu hết mọi chuyện rồi nên cô bấm tắt máy ngang không thèm nghe nữa Hậm hực ngồi xuống giường cô nói Anh muốn gì? Tại sao anh lại biết hết mọi chuyện hả? Còn chuyện gì anh giấu em nữa, anh nói hết ra đi, em không muốn bị bất ngờ này đến bất ngờ khác đâu, em yếu tim đấy. Còn em có muốn nghe hết không? Anh cứ nói ra đi, nói xong rồi thì em đi, em không muốn ở đây. Bà và ba của anh đã biết hết mọi chuyện và cũng đến lúc em được sống thật với bản thân của em rồi. Em muốn bảo anh đi trong ngày hôm nay luôn sao, không sao hết, Huy vẫn sẽ đến đây, em chuẩn bị đi đi. Lòng của cô quặn đau khi nghe Duy Nam nói như vậy. Cô bị bực mình khó chịu mà quên mất lời của bà nội vừa nói khi nãy. Cô biết bản thân của cô đã sai rồi khi vô cớ tức giận với anh. Nhưng làm sao cô có mặt mũi nào để sống trong căn nhà này nữa? Với lại cô cũng là con gái. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Cô cũng nên về với gia đình của cô. Cô từ từ đứng dậy rồi bước đến ngồi bệt xuống nền gạch cùng Duy Nam. Duy Nam đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô. Nhìn thẳng vào mắt anh Trong hai con người đàn lái Đang chất chứa rất nhiều nỗi buồn Cô chồng người đến rồi cuộn vào trong lồng ngực của anh Cô nói Em xin lỗi hôm nay em sẽ không đi đâu hết Em sẽ ở lại đây với anh có được không Ngoài Huy ra Thì có mẹ của em đến đây nữa Anh vẫn chưa nói hết Em về với mẹ và Huy đi Anh nói gì vậy Tại sao lại có mẹ em đến đây nữa Anh đừng có nói Anh đã khai hết mọi chuyện cho mẹ em biết rồi nha Là Huy khai ra trước Nên anh sẵn tiện kể hết ra luôn. Anh Ngày hôm nay Duy Nam làm cho cô rất hoang mang. Hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Cô vẫn chưa kịp thở thì đã nhận thêm một cú sốc. Cô không biết mẹ của cô có bị làm sao không khi nghe được những chuyện cô đã làm. Duy Nam nói Anh đã đến nhà và nói chuyện với mẹ của em. Bác gái không hề trách em. Mà bác ấy lại cảm thấy rất thương em. Hôm nay là anh mời bác ấy đến đây. Anh làm như vậy có được gì không? Anh có biết em rất khó xử không hả? Anh nói đi, anh muốn cái gì? Anh muốn cưới em. Câu nói của Duy Nam làm cho cô nghẹn ngào xúc động đến bật khóc. Tất cả mọi chuyện Duy Nam đều biết trước hết. Nhưng anh ta đã giấu cô suốt những ngày qua. Nếu cái lần trong bệnh viện anh không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Huy thì anh đã không biết đến chuyện này rồi. Ngay ngày hôm đó Duy Nam đã suy nghĩ rất nhiều và kèm theo thái độ thay đổi của cô suốt mấy ngày liền, cũng đủ nói lên tất cả, rằng cô muốn rời đi. Cho đến hôm qua, dù biết tâm trạng của cô buồn, nhưng Duy Nam không ngờ được rằng cô lại muốn rời xa anh trong cái ngày này. Cái ngày đầy đau thương mất mát của mười mấy năm về trước, sau bao nhiêu năm sống trong nỗi đau, Duy Nam đã quyết định kể từ bây giờ sẽ không còn đau khổ nữa. Ngày mà cô muốn rời bỏ anh đi, Nhất định anh sẽ níu lại và cho hai bên gia đình gặp mặt để bàn tính đến chuyện hôn lễ. Cô và anh đã hiểu nhau rồi và cảm nhận được không thể xa nhau. Nên đây là lúc cả hai tiến đến con đường hôn nhân. Bước vào con đường đó rồi thì Duy Nam sẽ không còn cái cảm giác lo sợ nữa. Còn cô lúc này vẫn chưa tin hẳn là bản thân của cô. Vừa mới nghe Duy Nam nói muốn cưới cô. Thật sự cô chưa bao giờ nghĩ cái ngày đó hết cả. Nước mắt bắt đầu tuôn trào ra vì xúc động và tràn đầy sự hạnh phúc, duy nam khóe mắt cũng rưng rưng, anh ta đưa tay đến lau nước mắt cho cô rồi nói: "Đừng khóc nữa, anh muốn hôm nay sẽ là một ngày vui và hạnh phúc, gạt qua hết tất cả mọi chuyện, chúng ta cùng bước vào con đường hôn nhân em nhé." Anh không dám hứa sẽ ở bên cạnh em suốt cuộc đời, nhưng anh dám hứa sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng của anh." Thanh ngân Đồng ý làm vợ anh được không em? Duy Nam, mọi chuyện là thật sao anh? Cô gái xinh đẹp và tốt bụng của anh, em xứng đáng được yêu thương và được hạnh phúc. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng quá đau lòng nữa. Cái ác sẽ bị pháp luật trừng trị, rồi chúng ta sẽ sống bên nhau và có với nhau những đứa con dễ thương và đáng yêu. Anh không muốn chờ nữa, đến lúc anh phải cho em danh phận rồi. Duy Nam, em yêu anh nhiều lắm, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến bên em Cảm ơn tình yêu mà anh dành cho em Phạm Thanh Ngân em trả lời anh đi Em có chấp nhận lấy anh không hả Chấp nhận đi mà Anh không chờ nổi nữa đâu Trần Duy Nam em chấp nhận lấy anh Em chấp nhận làm vợ của anh Chúng ta Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau Em yêu anh và rất thương anh nữa Anh cũng thế Rất yêu và chỉ thương duy nhất một mình em thôi Thanh Ngân à Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng mang thai giả của tác giả Minh Anh. Để có thể đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.